các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đấm thẳng vào tấm cửa kính. Soạng một tiếng, tấm kính vỡ tan, bàn tay của lão Bạt cũng bị cứa đứt bởi những mảnh kính vỡ. Ấy thế nhưng cơn đau đến lúc này đối với lão chẳng thấm vào đâu. Lão liếc qua phần kính cửa vỡ, mong sao có ai đó đến cứu được bố con lão. Thế nhưng, lão Bạt lại sững người ra một nhịp, bởi vì ở trước mặt lão Ngay phía con đường ở bên dưới. Một tiếng trước còn là con đường bình thường. Mà lúc này. Cảnh vật lại đen đặc. Dường như là một hố sâu không đáy vậy. Có ai không? Có ai đó không cứu tôi với? Lão hét lên rất to. Mong sao mọi thứ ấy chỉ là ảo giác. Thế nhưng chẳng ai đáp lại lời cầu cứu của Lão. Màn đêm đen đặc. Ở phía dưới càng ngày càng sâu hôn hút Đột nhiên một âm thanh phát ra Từ phía cánh cửa phòng đằng sau lưng của Lão Làm cho Lão Bạt như có hy vọng sống Anh Bạt Anh Bạt ơi Em đây Em Ninh đây Mở cửa cho em Anh Bạt ơi Ch Chú Ninh Chú Ninh Chú Ninh thật đây à Lão Bạt mừng quánh Vội vàng chạy một mạch ra cửa. Thế nhưng toàn đẩy cái kệ tủ ra ngoài Thì bỗng nhiên lão nhớ ra vẻ quan trọng Lão hỏi bạn Ờ... Thế, thế chú vào nhà bằng cách nào? Chú làm gì có chìa khóa ạ? Đến đây thì giọng nói của thằng Ninh chợt sững lại Một hồi sau nó mới cất tiếng Ờ... Em... Em vừa chạy bên nhà chủ cũ lấy chìa sơ cô Anh không tin thì anh cứ mở cửa mà xem đến bây giờ thì lão bạt có thể chắc mầm lão hét lên mẹ mày, mày nói dối mày không phải là thằng ninh em tao cũng có chìa khóa của nhà này việc gì phải lấy ở đâu mày mày đừng hòng lừa lừa được tao đoạn lão bạt lại kê chắc chắn cái giá sách lại còn chưa kịp mở cửa thử thở ra được hơi nào thì bên ngoài tiếng nói lại vang lên bố ơi mở cửa cho con bố ơi ôi toàn ơi toàn là con à toàn lão bạt mừng đến mức nhảy cẫng lên không suy nghĩ gì nhiều lão đẩy mạnh cái giá sách đi một lần nữa thế nhưng chỉ trong một giây thoáng qua lão sững lại con quỷ kia lừa lão một lần liệu có lừa lão lần nữa hay không toàn ơi toàn là con phải không có phải là con không vâng Con đây, mở cửa cho con đi bố, bố ơi, nhanh không nó ăn thịt con bố ơi. Giọng nói của thằng Toàn như gấp rút, nó liên tục đập vào cửa cổng cọc thúc giục. Bố ơi, mở cửa cho con, nó đến rồi, bố ơi. Lão bạc đau đến mức quẩn thắt cả tim gan, nước mắt cũng ẩn ẩn, lão không thể chịu đựng thêm. Đang tính quay đi đẩy cái tủ sang bên Thì ở đằng sau lưng Bức tranh để ở trên giường Lại vọng lên tiếng động Bố ơi Đừng mà Lão bà choàng tỉnh Vội chạy về phía cái giường Cầm bức tranh Mà nấc nghẹn Toàn ơi có, có phải là con không à Toàn Ở bên ngoài cửa Giọng của thằng Toàn vẫn vang lên đau đớn "Ba ơi, con. Nó bắt con rồi bố ơi. bố ơi." Rồi sau đó là những tiếng động như vật lộn, dường như có vật gì bị xé toạc làm đôi. Lão Bạt như bị cả ngàn nhát dao cứa lên da thịt. Tiếng hét đau đớn thảm thốt của thằng con cứ xoáy vào trong tâm trí của lão. Lão Bạt không thể chịu đựng nổi những tiếng động này nữa, chỉ có thể gồng chặt bàn tay lên tai mà nức nở sau mấy phút thì âm thanh kia chấm dứt lão bạt ngồi bệt xuống giường bần thần ánh mắt như vô hồn nhìn về phía bức tranh con lão bố không biết làm sao nữa bố không biết phải làm sao nữa bố xin lỗi bố xin lỗi lão bạt thật sự là không biết phải làm gì thế nhưng nỗi đau đớn đang giằng xé chỉ có thể trách bản thân lão đã quá u mê để bây giờ phải chịu đựng cảnh cùng cực. Đúng lúc ấy, một giọng nói chua chát. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.com.net.